Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 9 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62: Yêu tà quấy phá. Lý Mộ vô vàng hỏi: "Đường tắt nào?" Lão Dương tuy là chưa từng tu hành nhưng mà sống đủ lâu rồi, gặp đủ nhiều, nếu mà bàn chuyện tu hành Chỉ sợ lão so với Lý thành còn rõ ràng hơn. Phách người ngươi không thể đoạt được, chẳng lẽ còn không thể đoạt phách của yêu sao? Lão Dương cho hắn một ánh mắt nói, người cho rằng cái đám đệ tử nhập thế kia của các đạo môn, Các tông trảm yêu trừ ma khắp nơi, Thật sự nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Sau khi bị giết những yêu vật đó, Thuận tiện rút lấy hồn phách, Lại luyện quá thêm, chẳng phải là nhanh hơn nhiều, So với tự mình thành thành thật thật tu hành. Lão Dương nói, tất nhiên là phương pháp đẩy nhanh tốc độ tu hành. Nhưng mà trong mắt của Lý Mộ, đoạt hồn phách yêu, đoạt hồn phách người không có khác biệt quá lớn. Lý Mộ lắc đầu nói, người chia ra người tốt người xấu, yêu cũng có yêu thiện yêu ác. Người vì mình tu hành đi giết yêu lấy phách, cùng yêu vì tăng trưởng đạo hạnh đi giết người đoạt hồn, lại có gì phân biệt. Tà lại không có bảo người đi giết yêu tin tốt. Lão Dương liếc hắn nói: "Ngươi có thể đi giết cái đám yêu quái làm nhiều việc ác, lấy phách của chúng nó đã có thể trừ hại cho dân, lại có thể giúp bản thân tu hành, cớ sao mà không làm chứ?" Lý Mộ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lão Dương kinh ngạc nói: "Ngươi không muốn đi đường tắt sao?" Trong đầu của Lý Mộ hiện ra cảnh báo của Lý Thành nói: "Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, trên đời này vốn không có tà tu." Chỉ là người tu hành muốn đi đường tắt có lẽ là bọn họ ngay từ đầu đã nghĩ cũng là tru sát các yêu, trừ hại cho dân, đồng thời giúp bản thân tu hành. Nhưng mà sau khi quen cái loại đường tắt này, bọn họ không thể chịu đựng được tốc độ tu hành tầm thường. Dần dần đưa tay dương về phía yêu dật chưa từng hại người, thậm chí là con người. Đây là một con đường không lối về Người vẫn là đầu óc cứng giống như trước đây rồi. Lão Dương lắc lắc đầu thở dài nói Đường tu hành giống là nghịch thiên mà đi Ngươi đã đi lên con đường này Thì phải tích ứng quy tắc trên con đường này chứ Lý mộ hỏi Quy tắc của con đường này là cái gì? Lão Dương nhếch miệng cười cả lớn nuốt cá bé Cá bé nuốt tôm tép Kẻ mạnh thì ăn thịt kẻ yếu Chỉ có vậy thôi Lời của Lão Dương thật ra không sai Lão ở huyện nhà mấy chục năm rồi từng gặp quá nhiều chuyện, kiến thức tự nhiên không phải là lý mộ có thể so sánh. Lý mộ chỉ là nhớ tới Lý Thành cảnh báo đối với hắn, con đường tu hành nếu chỉ nghĩ tìm đường tắt, cuối cùng chỉ có thể hại người, hại mình. Hắn đi ra khỏi phòng trực, nhìn thấy Lý Thành hai tay ôm kiếm tựa vào trên cột hành lang. Lý mộ ngẩng ra một phen. "Đầu nhí." Lý Thành thở một hơi nói, "Ta vốn là lo lắng" Quá sớm tiếp xúc trên con đường tắt tu hành, rất có khả năng sẽ làm cho ngươi lầm đường lạc lối. Bây giờ xem ra, lo lắng của ta là dư thừa rồi. Nàng nhìn Lý Mộ nói, đi theo ta. Lý Mộ đi theo nàng vào phòng trực, Lý Thanh xoay người nói, đưa tay cho ta. Lý Mộ do dự một chớp mắt, chầm rãi, dương tay ra. Lý Thanh bỗng nhiên nắm chặt tay của hắn. Lý Mộ đang nghi hoặc cảm nhận được một lực lượng tinh thuần, từ trong lòng bàn tay của nàng tràn vào thân thể của hắn. Lực lượng đó, sau khi mà tiến vào thân thể của Lý Mộ, cảm xúc giận dữ giống như là băng cứng, khó có thể luyện quá trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt sao như là băng tuyết tan ra, hoàn toàn biến mất trong thân thể của hắn. Cái này đại biểu cho cảm xúc giận dữ tích góp trong cơ thể của hắn đã luyện quá toàn bổ rồi. Lý Thanh nhẹ nhàng nói, lần trước, trên đường về Tông Môn, ta đã chém giết một con rết tinh đã gây hại dân chúng. Rốt cuộc, ta đã rút phách lực của nó. Phách sinh bởi tình, tình tan vào phách. Rất nhiều người tu hành đạo môn đều sẽ dùng phương pháp như vậy. Luyện quá, phục thủy, thôn tạc, trừ quế, ba nghịch phách khó có thể luyện quá này. Nhưng mà những kẻ tâm trí không kiên định đó rất có khả năng sẽ từ nay về sau đi lạc lối. Bởi vậy, ta mới không nói cho người những cái thứ này. Nàng nhìn Lý Mộ nói, Trảm yêu trừ ma, vốn không có sai. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì bản tâm. Khi mà tu hành đi chút đường tắt, không phải là chuyện xấu. Lý mộ, bây giờ mới biết Lý Thành dụng tâm lương khổ, mỉm cười nói. Đầu nhi yên tâm, lời của ngươi lần trước đã nói, ta luôn nhớ kỹ mà. Chỉ là đáng tiếc, bản thân con thằng lằn tên kia bị Lý mộ, một tia xét đánh bổ thành tro bụi, bảy phách, ở trong nháy mắt đã tiêu tán. Lý mộ, Trương Sơn từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Lý Mộ cùng Lý Thanh nắm tay nhau. Sau đó ngẩn ra một cái. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Lý Mộ, mau đi giúp ta thổi mắt một chút. Mắt của ta tự như có cát bay vào vậy. Bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy cả. Trong phòng trực, yên tĩnh hiếm thấy. Kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thẳng đến sau khi Lý Thanh rời khỏi. Trương Sơn nhanh chóng đi tới. Chấn kinh hỏi. Lý Mộ... Ngươi vừa rồi đang cùng với đầu nhi làm cái gì vậy Tu hành Lý mộ sớm nghĩ xong lý do thoái thác Đầu nhi đang giúp ta tu hành Nếu không nửa năm sau Ngươi còn phải thay ta mà nhặt xác đó Trương Sơn nghe vậy hỏi Ngươi đã được cứu sao Lý mộ nói Có hy vọng Vậy thì quá tốt rồi Trương Sơn chà chà tay nói Nếu không chúng ta cược hai gián chúc mừng một chút đi Lý Mộ lắc đầu nói: Người đi chơi với Lão Dương đi, ta còn có một chút việc đó. Trương Sơn gãi gãi đầu khó hiểu nói: Mấy ngày hôm trước so với ta còn thích cát được hơn, bây giờ sao lại đổi vậy? Nam nhân quả nhiên đều là giỏi thay đổi mà. Lý Mộ không muốn đánh bạc với gã. Trương Sơn chưa đi tìm Lão Dương, dù sao hắn bài bạc là gì thắng không phải là gì thua. Lý Mộ ra khỏi phòng trực, đi đến chỗ Lão Dương. Lão Dương đang xem sách, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Như thế nào, đã nghỉ thông chưa? Muốn ta giúp ngươi tra một chút không? Gần đây nơi nào có yêu vật quấy phá hay không?" Lý Mộ lắc đầu nói: "Không, ta muốn hỏi thăm ngươi một người." Hắn đã nhớ tới lần trước tách ra với Tu Hòa, Tu Hòa bảo hắn hỗ trợ tra một người. Lý Mộ vốn định để cho lão Dương hỗ trợ ở phòng hậu khẩu tra một chút, nhưng mà nghĩ lại Tu Hòa nói: Vị nam tử tên là Thôi Minh kia, 20 năm trước từng làm huyện lệnh Dương Khâu. Lão Dương ở huyện nhà không chỉ là 20 năm, hẳn là đối với vị huyện lệnh kia có một chút ấn tượng. Lão Dương thản nhiên hỏi: "Người nào?" Lý Mộ nói: "Thôi Minh, 20 năm trước từng làm huyện lệnh Dương Khâu." "20 năm trước, đó là một chuyện rất lâu, rất lâu trước kia." Ta nghĩ lão Dương nhèo mắt, tự như đang tự hỏi. Rất lâu sau, ngay lúc Lý Mộ cho rằng lão đã đang ngủ, Lão Dương bỗng nhiên mở mắt nói, À, ta nhớ ra rồi là thôi minh người này, Chẳng qua hắn ở huyện Dương Khâu, Chỉ làm quyền lệnh của nửa năm, liền bị điều nhiệm rời khỏi. Lý Mộ mới hỏi, Điều nhiệm đi đâu? Chương 63, nghe ta giải thích. Mắt của Lão Dương nheo lại một lần nữa, Không chắc chắn lắm nói, Cửu Giang Quận, Ngọc Sơn quận hay là dân đại quận Ờ... nhớ không rõ Dù sao là thăng quan Ta nhớ hắn hình như cưới con gái quận thủ nào Lý mộ Không biết Tô Hòa cùng với Thôi Minh này Là quan hệ như thế nào Nhưng mà hắn vốn là hứa giúp nàng hỏi thăm tin tức Nghe ngóng xong Nhiệm vụ của hắn cùng liền hoàn thành Chào Lão Dương một tiếng Khi mà đang chuẩn bị rời khỏi Lão Dương gọi lại Lão Dương gãi gãi đầu nói Trường gia thôn có hai nhà của dân chúng gà bị cái gì đó cắn chết máu toàn thân bị hút khô hắn là yêu vật đó quấy phá hàng triết xin nghỉ nguyện nha chỉ của thanh cô nương nếu không thì các ngươi đi thăm dò một chút đi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhân loại tu hành có đường tắt yêu vật cũng có chúng nó có thể thông qua hút tinh huyết vật còn sống sau khi mình luyện hóa quý khí tăng trưởng đạo hạnh của mình nhưng mà yêu vật biết hút máu tu hành Ít nhất cũng là cảnh giới tố thai. Linh trí không thu gì nhân loại bình thường. Biết hút máu người để mà tu hành là tối kỵ. Tuy là đạo hành gia tăng nhanh hơn, nhưng mà chết cũng nhanh hơn. Triều đình đại chu đối với loại yêu vật này, á, trước giờ đều là đủ tận giết tuyệt. Không dám đi hút máu người sống, thì chỉ có thể hút máu một ít da cầm, da súc. Như vậy mặc dù là dân chúng báo án, nhà môn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Lý mộ đi ra khỏi nhà môn, Ở trên đường tìm Lý Thành Sau khi mình nói rõ vụ án Hai người liền rời huyện Thành Hướng Trương Gia Thôn mà đi Trương Gia Thôn ở phía bắc huyện Dương Khâu Cách huyện Thành hơn 20 dặm Nếu đi bộ chỉ sợ cần trời tối Là có thể đến rồi Cũng may là Lý Mộ đã học xong dược nham thuộc Cộng thêm Lý Thành cho hắn Thần Hành Phù chỉ trong thời gian Hai khắc đã đến Trương Gia Thôn Nếu mà Lý Mộ có thể tu đến Thần Thông hoặc là tạo quá cảnh Đến lúc đó lấy đạo hạnh trung tam cảnh liền có thể cưỡi mây đạp gió Ngày đi ngàn dặm rồi Mà mang đạo pháp tu đến mức tận cùng Túng địa kim quang Xúc địa thành thú Một ngày thời gian đi hết mười châu ba đảo Cũng không phải là gì khó Nhưng mà những cái thứ này Đối với nếu mộ mà nói Đều quá xa xôi Hắn đối với năng lực bây giờ Đã rất hài lòng rồi Tuy là không thể cưỡi mây Nhưng mà cũng có thể trèo tường dược mái Nhảy một cái xa mấy trượng, miễn cưỡng đã có thể đã nghiền đại hiệp một chút rồi. Trường gia thôn, lúc mà Lý Mộ cùng Lý thành đến, mấy thôn dân cửa thôn liên tục bước lên phía trước dò hỏi, hai vị quan sai đại nhân là tới bắt yêu tà kia sao? Có phải là yêu tà hay không? Xem mới biết được. Lý Mộ nói, nơi xảy ra chuyện ở đâu, dẫn chúng ta đi nhìn xem đi. Ở dưới mấy thôn dân dẫn dắt, Hai người tới hộ của một gia đình sát biên giới thùng. Mấy con gà chết nằm trong sân, máu trong cơ thể sớm đã bị hút khô, trên cổ có dấu răng thú rõ ràng. Nếu chỉ là chết gà, có khả năng là bị trồn hoặc là hồ ly các thứ khác cắn. Nhưng mà máu toàn thân bị hút khô bình thường đều là yêu tà gây ra. Chính là bởi vậy nhà môn mới phái người tu hành đến xử lý. Lý Thanh hoại trước kia từng có tình huống tương tự không vậy? Một thôn dân dỗ dàng nói, nhà ta mấy ngày trước đã bị cắn chết hai con dê, nhà môn cũng từng phái người tới, nói là sẽ điều tra, sau đó không có tin tức. Gà cùng với dê hoàn toàn không phải cùng một hình thể như là dơi hút máu hoặc là chồn các loại yêu vật bởi vì hình thể bình thường sẽ không chọn gia súc cỡ lớn, chỉ có một số mạnh thú hoặc là sát sống mới có thể xuống tay đối với gia súc lớn như kiểu dê bò. Nếu là thứ sau, cái đủ khó của vụ án này là đã khác rồi. Lý mộ ngồi sớm bên cạnh con gà chết, cẩn thận quan sát. Một khắc nào đó trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, dương tay từ trên cổ con gà kia lấy ra một sợi lông màu vàng. Lý mộ đứng lên nói, Đầu nhi, nhìn xem cái này đi. Lý Thành nhìn qua lông trong bàn tay của hắn nói, là một yêu vật còn chưa quá hình. Chỉ dựa vào sợi lông tóc này, Còn chưa thể ván đoán là yêu vật gì, Lý Thành lấy ra một tấm, tiên nhân chỉ lộ phù, mang cái sợi lông yêu vật kia đặt cùng một chỗ với la bùa, gấp thành một con hạt giấy, chỉ thấy nàng mang hạt giấy hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Con hạt giấy liền vũ cánh hướng ngoài thôn bay đi. Lý Mộ đã từng thấy hàng triết dùng pháp thuật tiên nhân chỉ lộ, nhưng mà tốc độ bay con hạt giấy đó của hàng triết còn xa mới có thể so sánh với Lý Thành. Con kia của hàng triết Chậm rì rì, chờ cho sốt ruột luôn Còn cái con trước mắt này Lý mộ cần phải bước chân nhanh hơn Mới có thể đủ kịp tốc độ của nó Tuy nói phía trước Có lẽ có một yêu vật lợi hại đang chờ Trong lòng của Lý mộ lại không sợ chút nào Nếu chỉ có chính hắn Có lẽ hắn sẽ lập tức Chuông về nhà môn Dù sao khi mà chiến một trận với thằng Làng Tinh Đã khiến cho Lý mộ nhận rõ bản thân rồi Hắn đối phó với quỷ vật Có lẽ có mấy chiêu như vậy Nhưng mà đối phó với yêu vật trừ phi bọn nó, đứng ở nơi đó để cho hắn bổ thôi. Nếu không, một yêu quái tố thai cảnh chưa quá hình cũng có thể khiến cho hắn lúng cuốn tay chân một hồi lâu. Lý Mộ đi theo phía sau của Lý Thành hỏi, Đầu Nhi, đây là yêu vật gì? Lý Thành gắt gào đi theo hạng giấy nói, Chỉ dựa vào sợi lâm đó không thể phán đoán, Có lẽ là Hoàng Bì Tử Thành Tinh hay là Hồ Yêu còn có thể là Con Báo cụ thể là cái gì lập tức sẽ biết thôi hạt giấy bay khỏi trương gia thôn dọc theo con đường nhỏ lên núi đi nhanh may mắn lý mộ đã học được kinh thân dược nhâm thuận trái lại cũng không có bị tụt lại một khắc nào đó con hạt giấy kia sau khi ở không trung xoay quanh một vòng liền không có tiếng lên nữa lý mộ nhìn xung quanh phát hiện trên đất trống ở phía trước cách đó không xa lông gà phân tán đầy đất nơi xa một chút nữa thì có lửa trại đang hừng hực thiêu đốt. Cạnh lửa trại, một con hoàng thử lang cao bằng nửa người, hai chân đứng đó như là con người, hai chân trước đều cầm lấy cây gậy. Trên gậy xiên hai con gà, ở dưới ngọn lửa nướng tràn ra cái mỡ màu vàng. Lý mộ cảm thấy rất là quan đường, hắn thấy mà lại nhìn một con trồn đang nướng gà, hơn nữa nghe mùi dị đúng là không tệ nha. Con trồn đó đang chuyên tâm nướng gà, phát hiện phía sau truyền đến tiếng động tĩnh quay đầu nhìn phát hiện có thêm hai bóng người sợ tới mức tay rung lên suýt nữa mang con gà nướng ném vào trong lửa rồi nó mang con gà nướng ném vào trong bụi cỏ sau đó nhảy đến một bên ảnh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm Lý Mộ và Lý Thanh hỏi các người là người nào tới nơi đây để làm gì nhìn một con trồn đứng ở đó nói tiếng người Lý Mộ luôn có một chút cảm giác kỳ quái Thật không có dễ gì thích ứng, nhìn con chồn đó hỏi là ngươi đã trộm gà của thôn dân trường gia thôn còn hút máu da cầm tu hành sao? Chương 64, nghe ta giải thích, các ngươi lạc quan sai hả? Con chồn đó thấy rõ đồng phục bọn họ mặt trên người, trên mặt lộ ra một nét kinh sợ. Ngay cả gà nướng trong bụi cỏ cũng bất chấp nhặt, thân thể quá thành một tàn ảnh. Nhảy mắt đã trốn vào trong bụi cỏ Không thể bóng dáng Đó là chỗ khó chơi của yêu vật Cho dù chưa có quá hình Nhưng mà yêu vật tố thai Tốc độ nhanh hơn giả thú tầm thường nhiều Chúng nó nếu như một lòng muốn chạy trốn Người tu hành thật sự không có dễ dàng đuổi kịp Vừa rồi Lý mộ trái lại Có cơ hội một đạo thiên lôi bổ nó Nhưng mà gần nhất Lý thành ở đây Hắn sau khi thi triển lôi pháp Không có dễ giải thích Thứ hai, yêu loại tu hành không có dễ. Con chồn này mấy chục năm mới có thể tu được đạo hành như bây giờ. Cũng không phải vì mấy con gà liền đánh cho nó hình thành câu diệt. Lúc này, lý Thành nhìn xung quanh nói còn có yêu khí. Con hạt giấy kia lơ lửng giữa không trung sau khi mà lượn dài dòng thay đổi phương hướng hướng về dách núi cách đó không xa bay đi. Bên cạnh dách núi, cỏ dài rậm rạp. Lý mộ sau khi mình đi vào Phát hiện một sơn động ẩn nắp ở dưới cỏ quang. Sơn động chỉ cao bằng nửa người bên trong tổ như mực. Không biết có cái gì. Lý mộ đang muốn đẩy ra cái bụi cỏ. Lý Thành bỗng nhiên đẩy hăng ra nói. Cẩn thận. Nhảy mắt, Lý mộ đã bị đẩy ra. Một bóng đen từ bên cạnh lóe lên. Vừa rồi một con trồn kia thế mà quay lại. Thân thể của nó so với vừa rồi tăng lên cả một dòng. Đứng ở đó hai chân chuyển hướng, che cửa động, hai chân trước dương ra, móng tay sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Lý mộ rút ra bạch ất kiếm, sống dài đứng chung một chỗ với Lý Thành. Yêu vật tố thai cảnh, tuy còn không biết pháp thuộc thần thông, nhưng mà thân thể của bọn hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn, nguy hiếp đối với con người, còn ở trên những giả thú linh trí không cao kia. Đứng nhìn con trồn này, hình thể không có lớn, bản chất lại là yêu, không phải là giả thú hổ báo xài lan tầm thường trong núi đều không địch nổi một trạo của nó. con chồn đó nhìn bọn họ nghiến răng nói nhân loại rời khỏi nơi này đi. lý mộ nói chẳng qua là chuyện mấy con gà thành thành thật thật về huyện nhà lấy công bù tội bồi thường tổn thất cho các thôn dân kia là được rồi. người tu hành không có dễ cần gì ngoan cố chống lại chứ. con chồn hư lạnh nói các người cái đám nhân loại giả hoạt này Còn không phải là vì hồn phách của chúng ta, đi theo các ngươi chỉ còn con được chết. Nó vừa dứt lợi, liền lại lao lên. Phương hướng nó bổ vào chính là Lý Thành. Lý mộ hiển nhiên chưa được nó để vào trong mắt. Kèn một tiếng, móng vuốt sắc bén yêu dật, da chạm với thanh hồng kiếm, phát ra tiếng kim loại, tia lửa dàn khắp nơi. Lý Thành đứng tại một chỗ, thân thể con trùng kia bay ra ngoài, da vào trên vách núi đá, trong miệng phun ra máu tươi. Nhìn con trồn kia một chiêu đã bị đánh tan, trên mặt Lý Mộ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Theo lý thuyết, đạo hành yêu vật tố thay cảnh, hẳn là sắp xỉ với Lý Thành, quả quyết không có xuất hiện loại trường hợp một đòn đã tan dở này. Lý Mộ giật mình, nhìn về phía Lý Thành hỏi, đầu nhi, ngươi đã đến tụ thần cảnh rồi sao? Lý Thành gật gật đầu, cũng chưa có phủ nhận, mà trong đôi mắt như hạt đậu xanh của con trồn kia đã tràn ra tuyệt vọng nó dậy dụa hai cái, chưa có đứng dậy, vô lực tựa vào trên vách núi đá lại dẫn gắt gào thủ cửa động. Lúc này, trong sơn động dưới vết đá truyền đến tiếng sột soạt. Một bóng xám từ trong sơn động bò ra. Lý Mộ nhìn kỹ mới phát hiện đó lại là một con trồn Bộ lông trên thân con trồn này ẩm đạm không ánh sáng, trong đôi mắt nhỏ hiện ra bi ai cùng chỉ tuyệt vọng. Từ trong sơn động gian nan bò ra, Sau khi mà tựa vào trên thân con chồn đầu tiên liền nhắm mắt lại không nhút nhích Khi con chồn đó Từ trong hang bò ra Con chồn đầu tiên bỗng nhiên có khí lực Dãy dụa bò dậy Cắn nát chân trước của mình Đưa vết thương đến bên miệng con chuột thứ hai Sau một lát Thân thể của nó càng thêm suy yếu Quy trên mặt đất Cậu xin nói Cái chủ cái chủ gà đó đều là ta bắt Các người muốn giết Cứu giết ta Chuyện này không có liên quan đến nàng Lý mộ thu hồi kiếm hỏi, Ai nói muốn giết ngươi? Con trùng đó ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Các, các người không giết ta sao? Vì sao mà phải giết ngươi? Các người không có muốn lấy hồn phách của ta sao? Ta có từng nói muốn lấy hồn phách của ngươi sao? Nếu không phải con trùng này cứ muốn phản kháng, chịu thành thật, theo bọn họ trở về, lẽ nào có những vết thương này? Lý mộ liếc nó một cái hỏi, Người hút tinh huyết gia cầm là vì nó sao? Con trồn đó một lần nữa bò đến cửa động đào thường nói Nàng đã bị một người tu hành đã thương, quỷ căng cơ Để cho nàng bù lại một ít huyết khí Chưa có từng hại người mà Con trồn này cũng coi như có tình, có nghĩa Nhân loại thân là dạng vật chi linh trưởng Con sẽ vì tiền đồ giết hại vợ chưa cưới của mình Một con súc sinh long vàng là có thể vì đồng bạn dứt bỏ đạo hạnh nhiều năm cùng với tính mạng. Chỉ một điểm này thôi đủ khiến cho Lý Mộ nhìn với một cặp mắt khác xưa rồi. Lý Mộ đi đến cửa động nói, được, để ta xem một chút. Con chồng kia thấy vậy, ánh mắt tuy thay đổi nhưng mà chưa làm ra hành động gì. Nếu nhân loại trước mắt thật sự muốn giết chúng nó, vừa rồi đã có thể động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Lúc trước giúp cho Lâm Nguyễn chữa trị tàn hồn, Lý mộ liền phát hiện chủ tốt của pháp lực Phật môn. Yêu vật, quỷ vật, trên bản chất tuy có khác nhau, nhưng mà Phật Pháp không có thuộc tính, đã có thể độ quỷ, nghĩ hẳn cũng có thể độ yêu. Lý mộ nghĩ nghĩ, dương hai tay, không một tiếng động, tụng niệm dài câu trước của tâm kinh, trên tay dần dần xuất hiện ánh vàng. Hắn dùng ánh sáng vàng bao bọc con trồ kia. Rất nhanh, nó liền mở mắt một lần nữa. Lý mộ phủi phủi tay đứng lên phát hiện lý thành đang dùng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn, lý mộ cúi đầu nhìn trong tay của mình, trong lòng lợp bờ một cái dỗ dàng nói, đầu nhi ngươi nghe ta giải thích đi. đa tạ tiên sư, xin đa tạ tiên sư. hai con chuồn quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ với nhân loại, nhìn có một chút quỷ dị. lý mộ không để ý tới cái này, đầu óc đều như thế nào mà giải thích cho lý thành cái chuyện hắn có pháp lực phật môn Lần trước, ta đã gặp một vị cao tăng kia từng cứu ta. Hắn nói là ta có duyên với Phật, muốn ta xuất gia để mà làm hòa thượng, ta chính nghĩa nghiêm khắc từ chỗ hắn. Sau đó, hắn tặng cho ta một quyển pháp kinh, bảo ta lúc rảnh rỗi mà niệm thêm một chút. Về sau, ta phát hiện niệm quyển kinh thư đó thân thể có thể sáng lên được. Lý Mộ dễ mặt nghiêm nghị nhìn Lý Thanh nói. Sự tình chính là như thế. Đầu nhi nếu không tin có thể đi chùa Kim Sơn tìm quyền độ đại sư để mà kiểm chứng. Ta không có xuất gia, ta về sao còn muốn lấy vợ mà. chương 65 Hổ yêu quá hình Đạo môn và Phật môn dù sao cũng là hai nhà. Hơn nữa, ở trên hương khói tín độ, Phật đạo mơ hồ đối rập. Không thể để cho Lý Thanh hiểu lầm hắn chân đứng hai thuyền. Càng không để cho nàng hiểu lầm, Hắn đã quy y Phật môn, tứ đại giai không. Lý Thanh chỉ có một chút bất ngờ, cũng chưa từng trách cứ hoặc bất mãn. Phật đạo chỉ là hình thức tu hành. Ngươi lựa chọn bất cứ một đạo nào cũng được, chỉ là trước mắt đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là ngưng phách. Đợi tới sau khi bảy phách đã điều ngưng tụ, vô luận ngươi lựa chọn một loại phương thức tu hành nào, đều là tự do của ngươi. Lý Mộ giải thích, ta cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, Chỉ là lúc không có việc gì, tùy tiện, niệm một chút. Ta không có làm hòa thượng đâu, làm hòa thượng không thể thành thân rồi. Sau khi giải thích xong chuyện này, Lý Mộ một lần nữa nhìn về phía hai con chuột tên kia. Các người tuy là không hại người, nhưng mà trộm lũ da cầm da súc kia, cũng khiến cho dân chúng trương gia thùng, vô duyên vô cớ bị tổn thất, cần phải bồi thường cho bọn họ. Nên vậy mà, nên vậy. Con trồn kia liên tục gật đầu nói. Tiểu yêu không có tiền bạc của nhân loại, chỉ là những năm gần đây có cách giữ một chút linh chi dược liệu, không biết có thể dùng chúng nó thay thế hay không. Chẳng qua là chuyện mấy con gà, hai con dê, dược liệu, hai con yêu tinh nhìn trúng, niên hạn khẳng định không thấp rồi, bồi thường tổn thất cho các thôn dân kia dư giả rồi. Lý mộ nhìn quét qua bọn nó một cái rồi mới nói, trước là theo chúng ta về huyện nha đi, cụ thể bồi thường thế nào còn phải xem nguyện lợi đại nhân quyết đoán nếu là một ít việc nhỏ trộm cắp trong khu vực trực thuộc lý mộ tự mình điều giải một chút là xong nhưng mà đề cập đến yêu vật hơn nữa ở trong thôn dân dẫn tới khủng hoảng xử lý vụ án liên phải phiền toái một chút bản thân của lý mộ không làm chủ được con trộm liên tục gật đầu được tiểu yêu sẽ nghe theo tiên sư lý mộ quay đầu nhìn lý thanh nói đầu nhi trời sắp tối rồi chúng ta trở về thôi hắn vừa mới bước ra một bước bị lý thành bắt lấy cổ tay lý thành một tay nắm thanh hồng nói với lý mộ đứng ở phía sau của ta lý mộ nghi hoặc đi đến phía sau nàng lúc này mới phát hiện hai con trùng kia đã ghé vào trên mặt đất rung bật bật. mà không biết khi nào quanh bọn họ đã biến thành một mảng yên tĩnh bụi cỏ chỗ gần côn trùng kêu nơi xa giả thú tru lên đều đã hoàn toàn biến mất một tiếng rống giang lên Sau tiếng thét dài, cái bụi cỏ nơi xa rung rung một trận, một hán tử tinh tráng để trần thân trên từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn, sau khi mà hiện ra thân hình, một luồng khí thế vô hình đập vào trong mặt. Lý mộ suýt chút nữa đã đứng không dẫn rồi. Hán tử phía trước cho lý mộ áp lực, thế mà so với thằng lằn tên kia còn lớn hơn nữa chứ. Yêu vật quá hình. Không hề nghi ngờ, người này cũng là yêu vật quá hình. Hơn nửa đạo hạnh so với thằng lần tên kia thầm hậu hơn Chỉ là không biết bản thể là cái gì Cách nhau xa như vậy có thể cho lý mộ áp lực lớn như vậy Lý mộ âm thầm thi triển thiên nhãn thông Sau khi mà nhìn một lần nữa đã thấy không phải là hãng tử tinh trắng kia Mà là một con mãnh hổ trắng trắng Con hổ này thân dài khoảng một trượng quy mảnh vô cùng Yêu khí trên người càng ngút trời Hắn nhìn đám người của Lý Mộ, nhết miệng cười, liếm liếm răng ranh nói, Ta tưởng là cái gì, thì ra hai con hoàng bị tử, hai quyết thực nhân loại, hôm nay trái lại có thể ăn mặn rồi. Lý Thanh hỏi, người từng ăn thịt người sao? Hổ yêu cười to hai tiếng nói, cái bụi dị quyết thực nhân loại so với đám sơn tinh giả quái kia, ngon hơn nhiều. Nhưng mà vị nương tử này, nếu nguyện ý làm hổ phu nhân của ta, ta trái lại có thể tha ngươi một mạng. Gã còn chưa dứt lời, một đạo kiếm khí hướng vào đầu của gã chém tới. Hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng cười lạnh. Ngươi đã không muốn, vậy ta liền ăn ngươi. Đến lúc đó, đạo hạnh của ta tiến thêm một bước, nói không chừng có thể thăng cấp cảnh giới thứ bốn. Không cần phải rốn trong núi sâu rừng rậm nữa. Một tiếng hổ gầm, chấn động đầu của Lý Mộ gian lên ong ong. Hai con chồn kia càng tệ hơn, trực tiếp ngất đi. Lý Mộ đứng ở nơi xa xem Lý Thanh cùng hổ yêu đấu pháp, tuy là trong lòng sốt ruột nhưng mà không thể giúp được gì. Con hổ yêu này khác với thằng làm tên kia mà Lý Mộ đã gặp, nó rất có khả năng đã quá hình đỉnh phong rồi, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào trung tam cảnh, đó là tương đương với người tu hành đạo môn cảnh giới thần thông. Giờ tay nhất chân đều có nguy năng to lớn, loại yêu quỷ đạo hành đó cho dù là Lý Mộ ra hết con bài chưa làm cũng không có được tích sự gì lý thành tay cầm thanh hồng vũ khí của hổ yêu kia là cái đuôi của nó đánh nhào khoảng cách gần như vậy thuộc pháp bùa chú nào cũng không thể thi triển toàn là bằng tự chiến đấu kỹ năng chiến đấu trước mắt lý mộ không có giúp được chút nào lôi pháp đào thuộc của hắn trước mắt chỉ có thể đánh bia cố định trừ phi hổ yêu kia đứng ở đó bất động nhưng mà cái này hiển nhiên không có khả năng rồi lý mộ xem chọc lát dần dần nhìn ra một chút lề lối hổ yêu kia da dày thịt béo cái đuôi như roi thép càng thêm linh hoạt quy lực không có thua pháp khí nếu mà lý mộ bị cái đuôi của nó quét đúng một lần không chết thì cũng phải gãy xương mấy cái chẳng qua hổ yêu này hung hãn nhưng mà đánh nhau á không có kết cấu dựa vào bản năng của giả thú thôi lý thành nhìn thì nhỏ yếu trong kiếm pháp ẩn hàm lộ số sau mấy chục chiều, hổ yêu kia liên đã bị đâm mấy kiếm. nếu không phải gã da dày thịt béo, có thể đã sớm bị lý thành chém ở dưới kiếm rồi. hổ yêu một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong mồm phun ra một đám khí đen. lý thành lắc mình né tránh, trong tay áo bắn ra một lá bùa, bùa ở không trung tự cháy. bốn phía bóng cuồng phong gào thét, mang cái đám khí đen kia thổi tàn đi. hổ yêu liên tục rống lên ba tiếng. Từ trên người của gã bỗng nhiên bay ra vô số cái bóng âm u. Những cái bóng âm u này có hình người, cũng có hình dạng các loài động vật. Sau khi mà từ trong cơ thể của hổ yêu bay ra, liền hướng về phía Lý Thành đánh tới. Trong tay của Lý Thành, kiếm Quang bay múa, mỗi một kiếm bổ xuống, liền có một cái bóng âm u bị đánh tan Nhưng mà ngay sau đó, chúng nó lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, hung hãn không có sợ chết, tiếp tục lao lên. Lý Thành Díu lại đôi lông mày thành tú, những cái bóng âm u này đều là âm linh chi thể, nhưng mà không biết vì sao lại giống như là bất tử thân vậy. cuồng cuộn không ngừng, tuy không có sinh ra được nguy hiếp quá lớn đối với nàng, lại đang không ngừng tiêu hao thể lực cùng pháp lực của nàng. Ngay lúc này, cổ tay của nàng bỗng nhiên bị người ta bắt lấy, đứng ở phía sau ta. Lý Mộ nắm cổ tay của Lý thành đi đến trước người của nàng, trên người nở rộ ánh sáng màu vàng. Trường 66, Kim thần Khi những cái bóng âm ưu kia đã gần đến ánh sáng vàng trên thân thể toát ra khói đen kêu thảm thiết không thôi đành phải chạy ra xa không có dám tới gần Hổ yêu kia thấy những quỷ ảnh này vô dụng hít mạnh một hơi liền mang những cái bóng âm u đó một lần nữa hút vào trong thân thể Cùng lúc đó, Phật Quang trên người của Lý Mộ cũng chậm rãi tiêu tán Đương nhiên Cái này không phải là chủ động tiêu tán Mà là tâm kinh tiêu hào quả lớn đối với pháp lực Trong cơ thể của Lý Mộ Chỉ tu luyện ra một tia pháp lực Phật môn Mỏng manh có thể xem nhẹ Nhiều nhất cũng chỉ kiên trì mấy chục giây mà thôi Hổ yêu lạnh lùng nhìn bọn họ Hai cánh tay bỗng nhiên biến thành vuốt hổ Móng tay vô cùng sắc bén Dưới ánh trăng lẻ ánh sáng lạnh Ngay lúc này có người ở sau lưng Vỗ vỗ bờ dài của hắn Một mỏng dú của hổ yêu chụp hướng phía sau, không ngờ vô hụt. Gã quay đầu lại, đã nhìn thấy hòa thượng đứng phía trước cả giận nói. Giả hòa thượng ở đâu tới vậy? A Di đà Phật. Hòa thượng một tay hành lễ rồi mới nói. Bần tăng quyền độ đến từ chùa Kim Sơn, không phải là giả hòa thượng. Hổ yêu liếm liếm môi cười lạnh nói. Xem ra hôm nay ta thật ra có thể ăn no rồi. Hòa thượng ngẩn đầu nhìn gã. Mặt lộ vẻ thương xót nói Nhân có nhân đạo Yêu có yêu độ Ngư vì bản thân tu luyện liền muốn hại mạng người Thiên đạo không chữa chấp Đã phạm nghiệp chướng rồi Không bằng để cho bận tăng độ người một lần Giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng Cũng dễ dàng sinh cực lạc Hòa thượng quyền độ Luôn xuất hiện ở thời gian kỳ quái Trường hợp kỳ quái Lý mộ có lý do hoài nghi gã Đang theo dõi mình hay không vậy Nhưng mà sau khi quyền độ xuất hiện Cái tim của Lý Mộ thật ra hoàn toàn buồn xuống. Tô Hòa là quỷ tu cảnh giới thứ tư, ngay cả nàng cũng cực kỳ kiên kỵ đối với quyền độ. Hòa thượng này ít nhất cũng là Phật môn cảnh giới thứ bốn kim thân cường giả, tương đương với cao thủ Phật gia thần thông. Thu thập con hổ yêu này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Lý Mộ thậm chí muốn xem xem quyền độ như thế nào thu phục hổ yêu dù sao hắn chưa từng thấy có ai sử dụng thần thông Phật môn hẳn hoi sau khi mà thở vào nhẹ nhõm hắn buông ra cổ tay của Lý Thành trước giới thiệu với Lý Thành đây vị này chính là quyền độ đại sư ta từng đề cập với ngươi đó Lý Thành vừa rồi đã bị Lý Mộ kéo tới phía sau giờ phút này hơi bước về phía trước một bước đứng sống dài cùng hắn ảnh mắt nhìn về phía quyền độ hổ yêu nhìn qua thượng xa lạ bỗng nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng ngươi muốn đổ ta sao? Tiếng gầm rống chấn động tai của lý mộ ông ông không ngớt. Quyền độ cách hổ yêu gần nhất quần áo đã bị hổ gầm cuốn theo yêu phong thổi bay phất phới. Nhưng mà thân thể lại nguy nga bất động bình tĩnh nói. Cuộc đời của bần tăng độ người vô số yêu vật giống ngươi cũng từng độ không ít. Được vậy ta xem xem bản lĩnh của ngươi cái tên hoa thưởng này. Hổ Yêu tạm thời không có để ý đến hai người Lý Mộ và Lý thành gã có thể cảm nhận được qua thượng này không có dễ chọc, lăn một vòng ngay tại chỗ lập tức hiện nguyên hình. Chính là một con mảnh hổ trắng trắng, mắt xếp thân dài hơn một trượng, gã xa xa mở cái mồm rộng, hướng quyền độ đột nhiên rống lên một tiếng rống Một luồng khí vô hình hướng về phía quyền độ thổi quét đến, mặt đất nhất thời các bay đá chạy thảm cỏ cùng bị nhấc lên. Nhưng ngoài thân thể của quyền độ, lại như có một lòng khí vô hình, khiến những cát đá kia không thể tới gần thân thể của hắn. Yêu vật quá hình, thương thương đều có thiên phú thành thông, lực lượng một tiếng rống của hổ yêu này không tầm thường. Đầu óc của Lý Mộ trống rỗng, chỉ còn lại có một tiếng hổ gầm liên miên không dứt, khiến cho hắn đau đầu muốn nứt luôn, thẳng cho đến hai bàn tay hơi mát lạnh, bịch tay lại, cái loại cảm giác đó mới biến mất. Lý Thành sau khi bịch tay của Lý Mộ Liền mang tầm mắt ném về phía hổ yêu Cùng với hòa thượng kia Trong tiếng gầm rống, Quyền độ bình tĩnh đứng ở đó Chỉ là một khắc nào đó Hai tay chấp lại Niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật Một làng sóng âm vô hình Theo hắn dứt lời của tán ra ngoài Nhất thời mặt đất cát bay đá chạy Mấy cái cây to kia Giữa hắn cùng với hổ yêu Đã bị nhổ tận gốc, Thân thể hổ yêu đã bị hất bay ra đè dưới một thân cây. Thân thể của hổ yêu nhảy dựng lên, hất văng đi cái cây to kia. bên tai bốn chữ A-di-đà-phật, còn đang không ngừng vọng lại. Mặt của gã lộ vẻ kinh hải, có một chút khó tin. Thần thông hổ gầm, gã đắc ý nhất, thế mà bị hòa thượng này, dùng công phu sống âm tương tự dễ dàng quá giải. Thân thể hổ yêu rung lên, dù số bóng âm u từ trong thân thể một lần nữa bay ra, hướng về phía quyền độ gào thét lao đi quyền độ lắng lặng nhìn những cái bóng âm u đó nhảy mặt sao nét thương xót trên mặt không còn nữa ngược lại hiện ra vài phần hung dữ lý mộ hơi động tâm hắn là hiểu biết quyền độ qua thượng này bình thường thương trời trách người chỉ là bề ngoài thật sự nổi máu lên có thể so với hổ yêu này hung hãn hơn luôn không biết quyền độ dùng thần thông Phật môn nào hắn mở to con mắt đã làm tốt chuẩn bị rồi. Quyền độ nhìn hổ yêu giận dữ nói, yêu nghiệt lớn mật, không ngờ được ngươi lại hại nhiều người vô tội như vậy. Hổ yêu hư lạnh một tiếng, hôm nay còn phải thêm ba người các ngươi. Quyền độ lạnh lùng nhìn hổ yêu, đưa tay nắm chặt, phát hiện hôm nay ra ngoài dỗ dàng quên mang theo thiền trượng, dứt khoát cởi áo cà sa, xoắn cổ tay áo hướng hổ yêu lao tử Hổ yêu nhảy dựng lên, dương cái móng hổ thật lớn, hướng vào độc quyền độ bổ tới. Móng hổ kia thành thế, mang theo một chủ tiếng xé gió, nhảy mắt, đã tới đỉnh đầu của quyền độ rồi. Phành một tiếng, quyền độ không có né, không tránh, tùy ý móng hổ kia vô đến trên cái đầu trọc quáng Rắc một tiếng, sau một tiếng gãy xương thanh thúy, móng vuốt hổ yêu hướng về hướng trái ngược lại, gấp khúc quỷ dị, rõ ràng, gãy rồi. Cùng lúc đó, nắm tay của quyền độ cũng đã rơi trên đầu hổ yêu kia. Răng trong mờm đã bay ra, thân thể bay ngược đi. Da vào, mấy cây to mới ngã xuống đất. Lý mộ nhìn một màn này trợn mắt cứng lưỡi. Một trảo đó của hổ yêu nếu rơi trên đầu của hắn, hắn nhất định trực tiếp mất mạng tại chỗ rồi. Cái đầu trọc của hòa thượng này cứng bao nhiêu chứ? Thế mà có thể khiến cho móng hổ trực tiếp gãy luôn. Lý thành mang hai tay bỏ ra khỏi trên tay của Lý Mộ giải thích. Phật môn tu thân thể, tới cảnh giới thứ tư kim thần thân thể không có thể phá dở, lực lượng thân thể cường đại, hơn xa yêu vật quá hình. Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tiếp tục bám theo quyền độ. Chương 67 Chùa Kim Sơn Sau một đấm đánh bay hổ yêu, quyền độ vẫn chưa có dừng lại, bóng người chợt lóe Liền xuất hiện ở phía bên cạnh hổ yêu, hắn nện xuống một cú đấm, những tiếng phanh phanh vang lên. Sau khi mà đắm không biết bao nhiêu cú, tựa như chưa có giải hận, hắn lại ôm lấy một cái cây to nện mạnh trên thân của hổ yêu. Đại sư, xin tha mạng, tha mạng, đại sư, ngươi độ ta, được, ta nguyện ý, ta nguyện ý mà. Hổ yêu từ ban đầu róng giận cho đến cuối cùng chỉ còn cầu xin tha mạng. Thanh âm từng tiếng suy yếu đi, tiếng của quyền độ vẫn đầy trung khí như cũ. Đổ cái đầu của mẹ ngươi, ngươi bảo lão tử độ, lão tử liền độ ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi lại, ngươi cho rằng lão tử lại. Giết hại nhiều sinh linh như vậy, còn muốn cầu sinh tha thứ, lão tử hôm nay khiến cho ngươi hình thành câu diệt. Hồi lâu sau, một hư ảnh từ trên thân thể của hổ yêu bay ra, vừa mới bay lên bầu trời, đã muốn hướng nơi xa chạy trốn. Quyền độ đứng lên, một tay kết một cái pháp ấn, hướng hư không trước mắt, ấn xuống một chưởng. Trên bầu trời, một thủ ấn màu vàng bỗng dưng xuất hiện, đè trên linh hồn hổ yêu kia. Lý mộ chỉ nghe thấy một tiếng rống bao hàm vô cùng kinh sợ, cùng với không cam lòng. Linh hồn hổ yêu kia quá thành vô số điểm sáng tiêu tán. Quyền độ, Phật, ông Tài áo liếc những cái bóng âm u kia chung quanh, tất cả đều bị hắn thu hồi. A Di Đà Phật! Hắn tài tay thấp giọng nói Sau khi mà trở về Bần Tăng sẽ dùng Phật Pháp siêu độ các người Giúp các người sớm ngày đầu thai Lý Mộ miếng miếng môi Có một chút phát khô Thầm nghĩ Đây mới là bộ dáng mảnh nam đấu Pháp nên có đó Lúc này Nguyên độ mặc xong áo cà sa Đi đến trước mặt của Lý Mộ cùng Lý Thành Khách khí thi lễ nói Duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả Tiểu thí chủ Chúng ta lại gặp mặt rồi Lý Mộ phản ứng lại lập tức nói Xin đa tạ quyền độ đại sư để dạy dây Quyền độ cười nói Yêu nhật hại người gỡ này Ai cũng có thể diệt trừ mà Nói xong gã nhìn về phía Lý Mộ và Lý Thanh hỏi bần tăng vừa rồi ở chùa Kim Sơn ngồi thiền Bỗng nhiên nhìn thấy nơi đây Phật quang ngập trời Xác nhận có cao nhân Phật môn ta ở đây Xin hỏi hai vị thí chủ có thấy người này không Từ Lý Mộ tụng niệm tâm kinh Đến quyền độ đến nơi này, nhiều nhất cũng chỉ là một phút đồng hồ, có thể thấy được hòa thượng này đạo hạnh cao thâm Lý mộ không có muốn bại lộ trước mặt của gã, lắc đầu nói, không có, chúng ta chưa nhìn thấy hòa thượng nào, đầu nhi, người có nhìn thấy không? Lý thành nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không có, đáng tiếc. Quyền độ than nhẹ một tiếng nói, Phật quang đó rất là mạnh mẽ, ngoài mưa dặm, rõ ràng có thể thấy được. Nhất định là Bậc Đại Thần Thông Phật Môn đi ngang qua. Tiểu Tăng vốn định hướng hắn để mà thỉnh giáo Phật Pháp. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái, ánh mắt bao hàm thầm ý. Quyền độ sau khi mà than thở, một lần nữa nhìn Lý Mộ hỏi. Không biết Tiểu Thí Chủ cần nhắc xong chưa, có nguyện ý hay không, quy y Phật Môn ta? Lý Mộ lần này trái lại, chưa có trực tiếp từ chối. Dù sao vừa rồi, á, quyền độ đã biểu hiện thật sự đã chấn động hắn rồi. Nếu mà hắn có thể học được một chiêu này, Ngay đó mà gặp được thằng làng tinh, Không cần phải chặt giật như vậy chứ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía quyền độ hỏi, Quy y Phật môn có thể để tóc không? Quyền độ gần gần đầu nói, Có thể cạo đầu chỉ là biểu tượng thôi, Nếu là bản thân người có thể trừ tận gốc phiền não, Như vậy cạo đầu hay là không, Là có gì phân biệt? Lý mộ hỏi, có thể không ăn chay không? Quyền độ nói, rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ ở lại trong lòng. Nếu trong lòng không có Phật, trai giới cũng vô dụng. Lý mộ tiếp tục hỏi, vậy có thể lấy lão bà không? Quyền độ lắc lắc đầu, không thể Phật môn lục căn thanh tịnh tứ đại dài không? Cáo từ, Lý mộ quyết đoán từ chối, nhìn Lý Thanh nói, đồng nhi chúng ta đi đi hai bước hắn lại quay về quyên độ mỉm cười hỏi tiểu thi chủ chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý sao lý mộ lắc lắc đầu chỉ vào thi thể hổ yêu kia nói ta chỉ muốn hỏi một chút thôi gia hổ này đại sư có cần không hổ yêu kia tuy là đã chết nhưng mà yêu vật quá hình đã chết đổ với lý mộ cũng có chỗ hữu dụng mà hồn nó đã bị quyên độ đập tan rồi phách còn lưu lại trong thân thể rút phách lực của nó Đối với Lý Mộ, nâng tụ ba nghịch phát kia có trợ giúp rất lớn. Quyền độ nghe vậy có một chút thất vọng, lại giận nói Yêu vật này làm nhiều việc ác, chết chưa có hết tội, gia hộ của nó bần tăng còn dùng tới. Tiểu thí chủ nếu là muốn lấy phách lực của nó, có thể tự lấy đi. Lý Mộ đi đến bên người của Lý Thành nhỏ giọng nói Đầu nhi, phát lực lấy thế nào? Lý Thành lấy một tay bắt ẩn quyết Từ trong thân thể hổ yêu Đã bị nguyên độ chà đạp không thành hình kia Bay ra một cái đám khí mờ mịch Phách lực của hổ yêu Lý Thành chưa trực tiếp cho hắn Phải chờ tới sau khi mà hắn hấp thu được Đủ nộ tình thì mới có tác dụng Nguyên độ nhìn nhìn Sắc trời hoàn toàn tối rồi Nói với hai người A di đà Phật Nơi này cách huyện thành không gần Đường đêm khó đi Chùa Kim Sơn ngay tại phụ cận Hai vị thí chủ không ngại Ở trong chùa nghỉ ngơi đêm nay đi Ngày mai thì lại về. Lý Mộ nhìn Lý Thành chờ nàng làm ra quyết định. Lý Thành sau khi mà nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Được, vậy quấy rầy đại sư rồi. Lý Thành đồng ý. Lý Mộ tự nhiên không có ý kiến gì. Cảnh tối lửa tắt đèn này, tu vi của nàng cao thăm, đi đường tự nhiên không có vấn đề. Đối với Lý Mộ mà nói, ở trong đường núi, đường đêm có một chút khó khăn. Lý Mộ đánh thức hai con trồn tinh. Con trồn kia, sau khi mà tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là quỳ trên mặt đất rung rẩy nói hổ đại dương tha mạng đi lão hổ trước khi thành tinh chính là đại dương trong núi sau khi mà thành tinh bày yêu càng phải trốn tránh ngày thường ngay cả một chút yêu khí cũng không dám tràn ra nếu không sẽ trở thành thức ăn trong miệng của nó nó vừa rồi cho rằng nhất định là phải chết không để ý được nhiều như vậy chưa có che giấu yêu khí trên người lúc này mới đưa tới hổ yêu, cho dù là hai con quá hình bọn họ, cũng không phải là đối thủ của hổ yêu, huống chi là bây giờ. Trong lòng con trồn bi ai, không ngờ được là may mắn, không bị người tu hành nhân loại diệt sát, vừa phải chôn thân miệng cọp. Lý mộ liếc nhìn con trồn bị dọa dở mặt kia nói, thôi thôi, đứng lên đi, hổ đại dương đã chết rồi. Hả? Chết? Chết rồi? Con trồn ngẩn đầu, nhìn thi thể hậu yêu ở phía trước cách trong không xa, sợ tới mức đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất. quyền độ một tay xách thi thể hậu yêu dọc theo đường núi đi về phía trước. Lý Mộ cùng Lý Thành đi theo phía sau của gã, hai con trộm dỗ dàng bò dậy đi theo. Chương 68: Chùa Kim Sơn. Trên đường đến chùa Kim Sơn, trải qua dò hỏi Lý mộ biết là con trồn này tên là Hoàng Thử, là một con trồn tinh tu luyện 50 năm, mà con trồn bị thương kia là vợ của nó. Vợ của Hoàng Thử ở một tháng trước đã bị người tu hành gây thương tích, người tu hành kia muốn lấy hồn phách của nó tu hành. Nó tuy là điều mạng chạy thoát nhưng mà căn cơ đã bị quỷ, nếu không phải là lý mộ ra tay, nó chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Lý Mộ vừa rồi chữa trị cho nó một chút căn cơ, muốn hoàn toàn khôi phục, cần phải thi triển Phật Quang vài lần nữa. Sau khi mà trải qua chuyện Lâm Nguyễn cùng với lão bà của Hoàng Thử, Lý Mộ cơ hồ cảm thấy hắn không phải là toàn bộ Phật Quang đều có loại tác dụng này. Tâm kinh cũng có thể không chỉ có một loại tác dụng này, chỉ là hắn còn chưa có phát hiện ra thôi. Quyền độ nói là chùa Kim Sơn, cách nơi này không xa, ba người đi ước chừng hai khắc đồng hồ. Chùa miếu sừng sững ở sườn núi không tính là lớn nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Hai sa di thủ vệ thấy quyền độ trở về lập tức chạy tới cùng kính nói. Sư thúc. Quyền độ nói hai vị thí chủ này cần phải ở trong chùa dừng chân một đêm an bài cho bọn họ hai gian thiền phòng đi. Tiểu sa di nhìn Lý Mộ cùng Lý thành liên tục gật đầu. Tuy trong chùa không có quy củ cho nữ thí chủ ngủ lại nhưng mà quyền độ sư thúc Có bao giờ từng giảng quy cũ. Cho dù là phương trượng đổ giá hắn cũng bất đắc dĩ. Quyền độ mang cái xác hổ kia ném xuống đất nói. Con hổ này làm nhiều việc ác. Lát nữa nâng vào đặt ở phòng chứa củi. Ngày mai giao cho thợ may giữ núi. Bảo hắn làm cho phương trượng một cái bộ đệm giường da hổ. Hoàng thử đứng bên ngoài nhìn Lý Mộ khắp thỏm nói. Tiền sư tiểu yêu không thể vào chùa miếu cho nên ở bên ngoài chờ nha. Phạm là chùa miếu của người tu hành Phật môn chân chính, đều có Phật quan thêm giàu, yêu quỷ khó giàu, cho dù là vợ chồng của Hoàng thử đi giàu, chỉ sợ cũng thấp thởm lo âu. Lý Mộ gần gật đầu nói, Được, các người có thể đi về trước đi, sáng mai ở chỗ này chờ chúng ta. Hắn không có lo lắng hai con yêu vật chạy trốn, vợ Hoàng thử căng cơ chưa khôi phục, nếu mà bỏ trốn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hoàng thử này tuy là yêu dật, Thật ra rất có tình có nghĩa, hẳn là sẽ không làm ra chuyện một mình mà chạy trốn. Tiểu Sa Di tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã dọn ra cho bọn họ hai gian thiền phòng sạch sẽ. Lý Mộ, vốn tưởng Lý Thanh sẽ hỏi hắn chút gì, nhưng mà nàng chỉ nói với Lý Mộ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai còn phải về nhà môn, liền bước vào thiền phòng cách dách. Dậy dò, già cả nửa ngày rồi, Lý Mộ vốn có một chút mệt mỏi, Sau khi tới chùa Kim Sơn Ngược lại có tinh thần hẳn lên Trong thiền phòng có một loại mùi đàn hương Làm cho người ta ngửi Đã tỉnh tâm ngân thần Lý mộ ngũ tâm hướng thiền Theo thói quen dẫn đường tu luyện Bỗng nhiên nghĩ đến Nơi này là thánh địa của Phật môn Ở nơi này mà tu hành công pháp đạo môn tự như có một chút mạo phạm Vừa lúc bên cạnh bộ đoàn Đặt một quyển kinh Phật Lý mộ thuận tay cầm tới tùy tiện lật dài tờ kinh thư của Phật môn chia làm hai loại, một loại là kinh thư bình thường, cũng là kinh thư mà các tín đồ hàng ngày tụng niệm. Loại kinh thư này có thể tùy tiện tụng niệm, cũng sẽ không có xuất hiện Phật quan dị tượng các thứ. Các loại khác là pháp kinh, pháp kinh ẩn chứa Phật môn diệu pháp, cũng có thể tăng trưởng pháp lực hoặc là thi triển thần thông, phổ độ Phật quan. Đó là một loại thần thông thường thấy nhất của Phật môn. chùa Kim Sơn đương nhiên không có đặt pháp kinh ở trong thiền phòng, trong tay của lý mộ cầm chỉ là một quyển kinh như bình thường. Mấy ngày trước từ chỗ lý thanh một lần nữa cầu được mấy lá bùa khi mà dùng để mà tìm kiếm ký ức, lý mộ liền phát hiện trong mấy bộ kinh Phật số lượng không nhiều hắn đã từng đọc có thể đưa tới Phật quan dị tượng chỉ có Tâm Kinh. Hắn không có giải thích ra nguyên do trong đó nhưng mà cũng không có tham lam như vậy. Một bộ Tâm Kinh đã khiến cho mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Theo pháp lực tăng trưởng, có lẽ còn có thể phát hiện dịu dụng gì khác. Hắn quanh chân, ngồi trên bộ đoàn, bắt đầu dùng phương pháp cấm ngôn, mặc niệm tâm kinh. Một lần nữa, trên người của Lý Mộ cũng chưa có ánh sáng vàng hiện lên. Hắn lúc trước đã cảm thấy, lúc hòa thượng tu hành, cũng không nên biến thành một nguồn sáng biết đi, đi đến nơi nào, chiếu sáng lên nơi đó. Trên đường đến Chùa Kim Sơn, Lý Mộ cố ý hỏi quyền độ mới biết được. Thì ra khi mà tụng niệm Pháp Kinh dẫn động Phật Quang là có phương pháp che giấu. Quyền độ một lòng muốn khuyên Lý Mộ quy y. Khi nói tới phương pháp che giấu này cũng không có keo kiệt, lập tức truyền thụ cho anh. Lý Mộ về sau rút cuộc có thể yên tâm tu hành về phương pháp Phật môn, không cần phải lo lắng vấn đề phát sáng. Cùng lúc Lý Mộ tụng Kinh tu hành Chùa Kim Sơn, trên Phật điện. Mấy tiểu sa di ngẩng đầu, trên mặt hình ảnh sáng giao thoa lúc sáng lúc tối. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc sáng lúc tối không phải là mặt bọn họ mà là tượng Phật kim thân đã thờ trong Phật điện đang chợt lóe lên phát rảnh sáng vàng. Một tiểu sa di phản ứng lại lập tức nói: "Nhanh, nhanh, đi nói cho phương trưởng đi." Lý Mộ đang tu hành bỗng nghe được bên ngoài thiền phòng bước chân hỗn độn Quấy nhiệu hắn không thể truyền tâm, hắn tưởng là chùa Kim Sơn cháy. Khi mà mở cửa phòng ra, nhìn thấy Lý Thanh từ thiên phòng cách dách đi ra. Lý Mộ nghi hoặc nói, đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Thanh nhìn phía Phật Điện nói, nghe mấy cái tiểu hòa thượng đó nói, tượng Phật ở Phật Điện vừa rồi, vô cớ sáng lên. Lý Mộ và Lý Thanh chỉ là khách, không có tiện đi lung tung trong chùa, bởi vậy hắn tuy trong lòng tò mò, Nhưng mà cũng không đến vô giúp vui, chỉ hỏi Lý Thành, tượng Phật cũng có thể phát sáng sao? Lý Thành giải thích, tượng Phật trong chùa Kim Sơn, hàng năm được khách hành hương cung phụng, sớm là hàng ngũ linh bảo rồi, tượng Phật không có dù cỡ phát sáng, hẳn là bị cái gì dẫn dắt gây ra. Trong lòng của Lý Mộ lợt bợp một cái, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đêm đó, hắn lần đầu tiên dùng tâm kinh giúp cho Lâm Quyển, hình như trong chùa miếu phụ cận, cũng có hiện tượng lạ xuất hiện, chẳng qua lúc ấy hắn chưa có nghĩ nhiều, nhưng mà lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này, khả năng trùng hợp liền rất nhỏ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Có thể là bởi có người tụng niệm pháp kinh hay không?" "Hẳn là không phải đâu." Lý Thành lắc đầu nói: "Các đại sư chùa Kim Sơn ngày đêm tụng niệm pháp kinh, những cái tượng Phật này ở đây mấy chục năm, hơn 100 năm rồi, nếu có hiện tượng lạ sớm đã có." Sẽ không có đợi đến hôm nay đâu, trừ phi là có pháp kinh mới chào đời. Yết hầu của Lý Mộ giật giật nói, có lẽ có nguyên nhân khác rồi. Trường 69, băng khoăn lại sinh. Lý Thanh nhìn dây phía Phật Điện nói, Nửa tháng trước, tổ đình phù lục phái cũng đã xảy ra rất nhiều hiện tượng lạ. Đạo kinh rung rung, chuông đạo không ngừng kêu gian như là có đạo thuật mới không ngừng được sáng tạo ra đã dẫn tới vô số người tu hành chú ý. Hôm nay, ngay cả Phật môn cũng xuất hiện hiện tượng lạ tương tự. Bắc quận nhất định đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Lý mộ ngày ngốc đứng tại một chỗ. Lý thanh phát hiện hắn khác thường hỏi. Sao? Bị làm sao vậy? Lý mộ ngáp một cái cười nói. Ta bóng có một chút mệt mỏi, dê phong nghỉ ngơi trước. Đầu nhi, ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi mà tiếng chuông sớm của chùa Kim Sơn giang lên, Trong một gian thiền phòng, Lý Mộ từ trên giường bò dậy. Tối qua, sau khi mà nghe nói Phật Điện Chùa Kim Sơn xuất hiện hiện tượng lạ, dọa cho hắn cả đêm đều không có tu luyện, trái lại ngủ một giấc ngon lành Nửa tháng trước, Lý Mộ đột phát ý tượng lạ, dùng rất nhiều kinh điển của đạo gia kiếp trước, thay thế chân ngôn, ý đồ thi triển đạo thuộc, truy tra chuyện triệu vĩnh đi hồn, gặp được Lâm Nguyễn, lại lần đầu dùng tâm kinh thay thế cho Pháp Kinh Phật Môn dẫn ra phổ độ Phật Quang. Mặc kệ là những kinh điển đạo gia kia hay là tâm kinh đều là lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Lý Mộ cũng là hôm qua mới biết thì ra những cái đạo thuộc Pháp Kinh có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Ở lần đầu xuất hiện sẽ bị một số tồn tại nào đó hoặc là vật phẩm đặc thù cảm giác sinh ra một ít động tĩnh đặc thù. Tô Hòa đã dặn dò Lý Mộ còn nhớ kỹ trong lòng thật phù vô tội, hoài bích có tội, đạo thuật pháp kinh, mặc dù là đại năng trung tâm cảnh cũng sẽ mở ước. Lý mộ mang những cái bí mật này, người biết đến càng ít càng tốt, cho nên mặc dù đối với Lý Thành tính nhiệm nhất, hắn không có tính nói cho. Cửa truyền đến tiếng gõ, Lý mộ đi qua, mở cửa phòng, nhìn thấy một cái đầu độc nhỏ nhỏ. Tiểu Sa Di đưa tới vật phẩm rửa mặt, bưng nó vào trong phòng nói. Tiểu thí chủ sau khi mà rửa mặt, có thể đến nhà ăn phía Tây để mà dùng bữa sáng đa tạ lý mộ khách khí một tiếng luôn cảm thấy tiểu Sa Di này có một chút kỳ quái lúc mà gã rời khỏi dũng trộm dùng thiên nhãn thông quan sát màu lần không khỏi ngẩn ra tại chỗ tiểu hòa thượng này thế mà lại là một yêu vật sao bản thể của gã là một con kim điêu đại bàn vàng kỳ quái là trên thân của gã lại không có một chút yêu khí Trong thân thể còn có Phật Quang ẩn hiện nữa. Điều này làm Lý Mộ rất là bất ngờ. Chùa Kim Sơn thật đúng là một nơi tà môn. Yêu vật quá hình này rõ ràng là tu Phật. Không chỉ có thế lúc cùng Lý Thanh tới nhà ăn, Lý Mộ kinh ngạc phát hiện yêu vật quá hình trong chùa không chỉ có một mình tiểu sa di kia. Trừ yêu vật, thậm chí còn có quỷ vật trên người không có một chút quỷ khí. Ở hậu viện, chẻ củi, đun nước, bận túi bụi Trực giác nói cho Lý Mộ, những yêu quỷ này nhất định có liên quan đến quyền độ. Hòa thượng kia thích nhất là giảng đạo lý di quỷ, giảng không lại thì động thủ, sau đó những yêu quỷ không muốn bị hắn độ liền khóc lóc cầu hắn độ. Quyền độ không qua đây, Lý Mộ và Lý Thanh tìm một góc ngồi xuống, có tiểu sa di bưng đồ ăn cho bọn họ. Bữa sáng của chùa Kim Sơn rất đơn giản, chỉ có bánh bao, rau xanh cùng với một bát canh đậu phụ. Lý Thành ăn rất chậm, Lý Mộ đói bụng cả một đêm, chỉ vài miếng đang xong bữa sáng, vừa chờ nàng, vừa nghe hòa thượng bên cạnh nói chuyện phím. Đêm qua, tượng Phật của Phật Điện lại phát sáng, sư phụ nói cái loại hiện tượng này trăm năm mới gặp một lần. Ta nghe quyền độ sư Thúc nói là có một người ngộ ra Pháp Kinh mới, kim thân trong Phật Điện mới sẽ cộng hưởng. Hắn còn nói đêm qua, có một vị tiên bố Phật Pháp cao thâm đi ngang qua chùa Kim Sơn. Có lẽ chính là vị tiền bổ đó. Quyền độ sư thúc đêm qua lại ra ngoài, lúc mà trở về đánh chết một con hổ yêu, làm nhiều việc ác. Khi nào chúng ta cũng có thể giống quyền độ sư thúc, lợi hại như vậy chứ, có thể giống hắn mà trừ hại cho dân. Mà nói đến hổ yêu, chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong cái bữa sáng, còn phải xuống núi, mang da hổ đó giao cho thợ may. Quyền độ sư thúc nói, muốn dùng cái tấm da hổ này, làm một bộ đệm da hổ cho phương trưởng. Lần trước phương trường đại sư bao dây tiểu trự tà thu kia, đã bị ác nhân kia đánh bị thương rồi, đến bây giờ còn chưa khôi phục được. Thấy hòa thượng chùa Kim Sơn không có hoài nghi mình, Lý Mộ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng Hà quyết tâm về sau lúc mà tu hành phải cách chùa miếu, đạo quan, những cái nơi này phải xa một chút, ai biết lúc hắn tu hành có thể còn có thứ gì đó dù cớ phát sáng hay không chờ chú Lý Thành cơm nước xong hai người hướng quyền độ cáo tự Lý Mộ hướng quyền độ hành một phật lễ nói đêm ngủ quý tử quấy rầy nhiều chúng ta còn có công việc không dám quấy rầy quyền độ đại sư quyền độ miệng cười nói tiểu thi chủ có duyên với phật cửa chùa Kim Sơn vĩnh diễn mở rộng đón người Lý Mộ lập tức nói tại hạ lục căn không tịnh sẽ không có thêm phiền cho phật môn đâu Cùng Lý Thành ra khỏi chùa Kim Sơn, Lý Mộ thở phào. Quyền độ, người này nhìn tao nhã, nhưng mà thật ra yêu thích bạo lực, hơn nữa không có dạng đạo lý. Nếu gã nhất định bảo Lý Mộ ở lại Chùa Kim Sơn, chỉ sợ Lý Thanh không có ngăn được rồi. Cũng may, gã không có dùng sức mạnh đối với Lý Mộ, ngược lại ở trên tu hành Phật môn giải đáp rất nhiều nghi hoặc của Lý Mộ. Lần này ra khỏi thành, Lý Mộ được lợi rất nhiều. Vợ trong của Hoàng Thử đã sớm chờ đợi bên ngoài chùa Kim Sơn Sau lưng của Hoàng Thử đeo một bao hành lý căn phòng đựng tất cả những cái dược liệu Hai con trồn đứng thẳng đi lại như người rêu rào khắp nơi Có một chút không ra thể thống gì Lý Thành cho chúng nó hai lá bùa ẩn thân Vợ trong của Hoàng Thử sau khi mà dán lên người liền biến mất trong hư không trước mắt của Lý Mộ Lý Mộ mang pháp lực vận hành đến mắt cũng vẫn như cũ, không có nhìn thấy bóng người của chúng nó. Thẳng cho đến lúc thi triển thiên nhãn thông, hai yêu vật mới xuất hiện lần nữa trong mắt hắn. Tác dụng của môn thành thông này so với lý mộ trước đó còn lớn hơn. Lấy pháp lực hắn nhỏ nho như vậy cũng có thể dễ dàng thi triển, tuy còn chưa có thể xưng là đạo thuật, nhưng mà cũng là thành thông cực kỳ quyền diệu rồi. Một quán linh nhỏ nhỏ lại có thể biết loại thành thông này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người mà. Lý Thanh nói, đây chỉ là chướng nhãn phù, bùa che mắt, đơn giản thôi, có thể lừa mắt của người thường, lừa không nổi người tu hành có một chút đạo hạnh, chờ lúc ngươi đến ngưng hồ cảnh liền có thể nhìn thấu. Lý Mộ hôm nay bảy phách chỉ ngưng tụ có một phách, không biết khi nào mới có thể ngưng hồn, sau khi mà giải quyết vụ án của Hoàng Tử, hắn còn phải đi dân yên cát một chuyến, tiếp tục đến sắm dài thuyết thư làng của hắn.